Hồng hoang tiệt sáo Tiên tôn Không ăn cỏ thanh ngư Chương 408 Chủ khí tức tờ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện AOD.ITZ cuộc trong chớp mắt chính là nghịch chuyển Khiến người ta trởn mắt ngoác mồm Nguyên thủy thiên tôn một vị ác thi Lại bị chém Liên đối nguyên thủy thiên tôn Cũng là người bị thương thế không nhẹ Tuy rằng còn nắm bàn cổ phiên Đinh Nhạc cũng là bị thương nặng Nhưng bây giờ Ai cũng không cho là nguyên thủy thiên tôn nhất định là có thể bắt rồi Đinh Nhạc Đảo y mang huyết Đinh Nhạc sừng sứng trên hư không Cuồng gió vù vù Thời khắc này Hắn mới xem như là chân chính đứng ở hồng hoang thiên địa đỉnh Có thể nhìn xuống chư thiên rồi Đây là một loại máu nhộm phong thái Rất nhiều cường giả đều là trầm mặt lại Bọn họ xem như là tự mình chứng kiến tình cảnh này Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là trầm mặt Sắc mặt âm trầm một mảnh Cái này tiệt giáo đệ tử đời hai vẫn là đã trưởng thành Hắn ra tay vẫn là chậm Hắn là triệt để đánh giá thấp để tam thi lợi hại Được, được, được Bích Du Cung bên trong Thông thiên giáo chủ lớn tiếng khen hay Mà cùng hắn đối lập thái thanh thánh nhân thì lại chính là sắc mặt chìm xuống dưới Nhưng ngay khi hồng hoang rất nhiều cường giả khiếp sợ đinh nhạc giết chết nguyên thủy thiên tôn áp thi Cảm giác đinh nhạc an toàn thời điểm Xa xa đột nhiên xuất hiện mấy bóng người Mỗi người đều là một thân kim y Khí tức kinh thiên động địa Thánh quang ấm ánh Đám người kia có 6 người hiện thân sau khi trực tiếp tạo thành thiên sứ chiến trận. Nổ vang một tiếng, một đảo ấm ánh đến cực điểm thánh quang đánh về Đinh Nhạc, thiên sứ tục. Đinh Nhạc sắc mặt vì đó biến đổi thân hình ló lên trong nháy mắt lướt ngang ngàn dặm. Nhưng cho dù như vậy, cái kia mạnh mẽ thánh quang chỉ là gần, cũng là để Đinh Nhạc thân thể chấn động. Cuối cùng đã không phải lướt ngang, mà là bị quét bay rồi. Hai vị hốn nguyên hậu kỳ, bốn vị hốn nguyên trung kỳ tạo thành chiến trận. Chính là thiên đạo thánh nhân cũng là khó có thể chống đối. a Bộ tổ ta thánh khí không thể là người ở bên ngoài trong tay. Cầm đầu vị kia thiên sứ tổ cường giả quát lạnh. Sáu người một thể, thánh quang ló lên. Liện đến Đinh Nhạc cách đó không xa Nhấp vung tay lên Một đảo ấm ánh thánh quang lần thứ hai quét ra Sao ra đây Thiên sứ tộc cường giả ngạo thị Đinh Nhạc nói Từng đảo từng đảo thánh quang vô biên vô hạn Ui năng để cách đó không xa Nguyên thủy thiên tôn đều là nhú chặt mày lên Đinh Nhạc càng là trong khoảng thời gian ngắn không có sức phản kháng Đinh nhạc liên tiếp nuôi về phía sau, ánh mắt trở nên lạnh giá cực kỳ. Đột nhiên nói rằng ở hồng hoang thiên địa, vẫn không có các ngươi nói chuyện phần. Nói, đinh nhạc bàn tay lớn vỗ một cái. Thánh thập tử giá thánh quang phiên thiên. cuốn ra ngoài, âm thanh thật sống mang theo thiên quý giống như. Nói rằng, ở chủ trước. Các ngươi chỉ là thấp kém tôi tớ quỳ xuống Nhất thời thiên sứ tộc cường giả thân hình vì đó mà ngừng lại Nổ vang một tiếng Xích kim bảo thạch hóa ra một đảo cao to vĩ đại bóng người Khí tức như có như không Bóng người mơ mơ hồ hồ Bị trùng sáng bao phủ Đứng lặng ở trong thiên địa Thật sống đại đạo hóa thân giống như Không có bất kỳ động tác gì Thì có loại khiến người ta thần phục không dám nhìn thẳng cảm giác Phong vân đột nhiên dừng lại Thiên địa ngưng lại toàn bộ hồng hoang thiên địa đều là thật sống chấn động một chút Thiên sứ tộc xáo vì cường giả trước tiên xứng người lại Cảm giác một luồng đến từ nội tâm dung đồng khiếp đảm xuất hiện Để bọn họ dĩ nhiên có loại quỳ sát kích động, chủ Cái chữ này ở trong thánh nguyên thiên địa ủng có vô thượng của nghiêm. Hộ đạo giả thánh tổ được gọi là chủ hóa thân. Thiên đảo thánh nhân được gọi là chủ người hầu. Ở chủ trước, trong thánh nguyên thiên địa sinh linh tất cả đều vì là tôi tớ giống như nhân vật. Đây là thánh nguyên đảo tôn. Làm sao có khả năng? Thiên sứ tộc cường giả kinh hãi kêu lên, không thể tin được, tâm thần đều là thất thủ. Phù phù một tiếng Trong đó một vị hốn nguyên cảnh trung kỳ cường giả dĩ nhiên quỳ gối trong hư không Quý đầu Không dám đối mặt bóng người kia Chí cao vô thượng chủ tha thứ ta Vị này hốn nguyên cảnh cường giả ân thanh run dày tự lầm mầm Chuyện gì xảy ra Cách đó không xa Nguyên thủy thiên tôn cũng là vì đó mà ngừng lại Hắn không có như vậy cảm giác xó rệt Nhưng này nói mông lung bóng người vẫn để cho chính hắn Cảm giác mình chính là một cái kẻ như run dế Bá, bá, tây hải bên trên Dương mi đại tiên cũng là đột nhiên sưởng sốt Một thoáng liền chạm lên Ánh mắt lấp lõi Tất cả đều là khó mà tin nổi Chỉ là một đảo dấu ấm Hồng quân đảo tổ xuất hiện tuy rằng nói như vậy nhưng cũng là âm thanh hiếm thấy trầm ngưng Chân đảo chi cảnh sâu không lường được Uồn có khó có thể dự liệu uy năng Này một đảo dấu ấm sẽ không có vấn đề đi Dương mi Đại Tiên Cao Mày nói rằng Một đảo dấu ấm ở chân đảo cường giả trên người Cũng khả năng xuất hiện rất khó lường hóa Thánh nguyên đạo tôn hay là có thể sẽ bởi vậy phục sinh sao? Không thể. Thiên địa tan vỡ, chính là đạo tôn mạnh mẽ đến đâu cũng là khó có thể nghịch chuyển sinh từ. Linh hồn đều không làm sao có khả năng phục sinh. Hồng Quân đạo tôn nói rằng, vừa nói như vậy, Dương Mi đại tiên không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nói rằng: "Từ cổ trí kim, Đạo tôn bởi vậy chứng đạo giả không ít Xác thực không ai có thể tiếp tục sống sót Bất quá món trí bảo này không đơn giản Không chỉ có cái kia hộ đạo giả một thân táo hóa truyền thừa Đại đạo tinh diệu còn sót lại Vẫn còn có bực này đạo tôn giấu ấm Có này ở phỏng trừng chính là tên kia cũng là ngồi không yên Dương mi Đại Tiên lại nói trong lời nói vẫn còn có chút hâm mộ Làm sao có chút không nỡ sao Thứ chí bảo này có thể gặp không thể cầu có phải là có chút hối hận rồi Hồng quân đảo tôn cười nói Ai ở bên trong vùng thế giới này trí bảo không hiện ra Cho dù có có thể làm sao không muốn cũng được Dương Mi Đại Tiên nói rằng Bất quá có bảo vật này ở Cái kia tiểu tử này đi ra ngoài Cũng có chút lực tử bảo vệ Nói không chắc Còn có thể xông ra một phen thành tựu Chí bảo quá nhiều cũng dễ dàng rước họa vào thân Hồng quân đảo tổ bất thình lình nói một câu Mà ngay khi Dương mi Đại Tiên hai người kinh ngạc thời điểm Cách xa ở tây cực nơi Thiên sứ tộc Đại Bản doanh chỗ Một tòa thánh sơn đứng lặng ở đứng lặng bên trên Cao không gặp đỉnh Bàng bạc nguy nga Xích kim thánh quang vạn đảo buông xuống Như là một tòa thần sơn Mà giờ khắc này Ở này sơn đỉnh Một tòa bên trong thánh điện Một luồng trầm miên hồi lâu khí tức trầm rãi thức tỉnh Mang theo ngạc nhiên nghi ngờ Hai đảo ánh mắt xuyên thấu hư không Rơi vào đảo kia mơ mơ hổ hổ bóng người bên trên Chủ, khí tức Bên trong thánh điện thiên sứ thánh nhân phát ra tiếng âm Hết sức giả nu vô lực Đức quảng, oanh, tùy theo Một tiếng nổ vang vang lớn Một bóng người xuất hiện ở thánh điện cửa Trong tay có một cái đoạn kiếm Muốn đi ra, hả Tây hải bên trên dương mi đại tiên vầng trán vẩy một cái Ánh mắt chuyển tới Nhìn phía phía tây thần giống nhìn thấy thiên sứ thánh nhân Nhàn nhạt mở miệng Người không thể ra tay Âm thanh nhàn nhạt Nhưng rơi vào ngọn thánh sơn kia đỉnh Nhưng là giống như tiếng sấm giáng thí Sấm sét giữa trời quang giống như Để thiên sứ thánh nhân bóng người ngừng lại Ánh mắt mang theo không cam lòng Phấn hận Dừng một chút thiên sứ thánh nhân mới chậm rãi biến mất ở cửa đại điện Mang về bộ tộc ta thánh khí cầm lại thánh tổ truyền thừa chí bảo Nhưng không đến bao lâu Một đảo thánh dụ từ trong đại điện bay ra Đại tử soi sáng thiên địa Để phía trên ngọn thánh sơn thiên sứ tộc rất nhiều cường giả đều là tâm thần một mẩm Nhất thời thiên sứ tộc hốn nguyên cảnh cường giả sốc toàn bộ lực lượng Lần lượt từng bóng người đảo loạn thiên địa Xì xì Đột nhiên Đinh nhạt tay cầm thánh kiếm Chở tay một chém Nhanh như chớp giật Đem vị kia tâm thần thất thủ Vị kia hốn nguyên cảnh trung kỳ cường xả Cho chém bỏ đầu lô Máu tươi tại chỗ Chưa xong còn tiếp Nếu như ngài yêu thích bộ tác phẩm này Hoan nghênh ngài đến khởi điểm đầu phiếu đề cử